Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào chuyên mục đọc truyện vào hai khung giờ quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Lấy chồng già, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Mi. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi mà cô gái Linh Chi của chúng ta đi lấy chồng và người chồng của cô ấy đã mất sau một tháng. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với số phận của cô gái tên là Linh Chi thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính ngay bây giờ. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm an xin được mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Lấy chồng già. Dương Trí Khiêm quay sang nói với mọi người rằng cho cậu ta một tuần để cậu ta chứng minh cho họ thấy đó không phải là bút tích của ông ngoại khẳng định đây chính là di trúc giả Bà cả của Dương Trí Khiêm không đồng ý cho rằng Dương Trí Khiêm có mưu đồ đang kéo dài thời gian để hỏng chiếm đoạt tài sản Dương Trí Khiêm lên tiếng bác nghĩ tôi có mưu đồ gì tôi thấy bút tích không giống của ông thì tôi nói rằng không giống Hay là bác đang lo sợ điều gì chứ? Tao chả sợ cái gì vớ va vứa vẩn Vậy thì tại sao bác cứ cản tôi Không cho tôi chứng minh Đây không phải là nét chữ của ông Thế mày chứng minh cái gì? Mày đừng có mà vẽ chuyện Ai ở đây cũng nhìn ra đây chính là bút tích của ông Chỉ có mẹ con mày Làm đủ trò để ngăn cản di nguyện của ông Rõ ràng là nhà mày Có ý đồ bất chính Mày muốn chống lại tâm nguyện của ông có phải không? Không ai chống lại tâm nguyện của ông Mà là do tờ di chúc này quá vô lý Lại thêm nét chữ này Khác nét chữ của ông Cho nên chúng tôi có quyền thắc mắc Và tìm hiểu thực hư Nếu như thực sự đây là bút tích của ông Thì tôi cam đoan Bố mẹ tôi sẵn sàng làm theo những gì Mà ông mong muốn Cho tôi một tuần đi Tôi sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi người Dương Trí Khiêm đã nói đến như vậy Dĩ nhiên bác cả của cậu ta Không thể nào không đồng ý Miễn cưỡng ngật đầu Sự việc coi như tạm dừng ở đó Mọi người lần lượt về hết Chỉ còn cả nhà Dương Trí Khiêm Ngồi san sát nhau Để xem đi xem lại Bản sao tờ di chúc bố của Dương Trí Khiêm lên tiếng Trí Khiêm này Con có chắc Đây không phải là bút tích của ông không Con chắc chắn Con lớn lên bên cạnh ông Được ông dạy viết Dạy đọc Con khẳng định đây không phải là nét chữ của ông mặc dù nó giống à Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao chứ chúng ta phải chứng minh được đây không phải là nét chữ của ông đây chính là di chúc giả khó lắm còn à? Còn tin nhất định mình phải tìm được kẽ hở họ lấy bút tích cũ của ông cụ ra so sánh từng nét một người làm chúng tôi không dám bén màng lên, Chỉ có gì mai bưng trà nước lên rồi lại nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Cứ như vậy cho đến đêm tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Gia Mẫn. Anh có chắc không? Em thấy chả khác nhau chỗ nào. Em mệt hoa cả mắt rồi đây. Em không tìm được nữa. Thôi, em đi về phòng đây. Gia Mẫn đi rồi. Trên phòng khách lúc này chỉ còn Dương Trí Khiêm và bố mẹ của cậu ấy đối chiếu từng con chữ. Nhưng hình như bọn họ Cũng chưa có kết quả gì Cần như mấy người họ thức trắng cả đêm Để chứng minh đây không phải là bút tích của ông cụ Bởi vì lúc tôi giật mình thức dậy đi vệ sinh Tôi nhìn thấy đèn phòng khách đang còn sáng Và âm giọng của ba người họ Vẫn xỉ sầm to nhỏ với nhau Tôi tò mò lên xem thử Thấy ai cũng mặc nguyên bộ đồ ban ngày Chứng tỏ họ chưa đi nghỉ Họ thức cả đêm Để tìm ra điểm khác biệt của nét chữ sao Tôi đang chần chừ không biết có nên pha cho họ một ly trà mới hay không thì bà Yến lên tiếng. Tôi chắc chắn tờ di chúc đó là giả 100% bởi vì không bao giờ thầy giao cơ nghiệp cho bố con nó được. Không biết là bọn họ có cách gì để thay đổi được di chúc chứ hay là mua chuộc luật sư Hà. Bố của Dương Chí khiêm gật đầu. Có thể lắm, nhưng nếu luật sư Hà thật sự bị mua chuộc thì cơ hội vạch mặt bọn họ vô cùng thấp. Bởi vì ai mà chả biết, luật sư Hà là một luật sư giỏi. Rất giỏi biện luận. Dương Trí Khiêm lên tiếng. Con tin, giấy không thể nào gói được lửa. Thôi, bố mẹ mệt rồi. Bố mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi. Con dọn xong chỗ này, con cũng về phòng. Hai người kia ế oai đứng dậy bước về phòng mình. Họ đi lâu lắm rồi, nhưng mà Dương Trí Khiêm không có ý định dọn dẹp. Số giấy tờ trên bàn Cậu ta ngả lưng tựa vào thành ghế Vô tình nhìn thấy tôi Đang đứng đó Cậu ta nhíu mày Cô đứng đấy làm gì Cô không ngủ sao Tôi đi tới chỗ Dương Trí Khiêm đang ngồi Nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn Còn Dương Trí Khiêm thì mệt mỏi Đưa tay xoa xoa thái Dương Tôi mới ngập ngừng đề nghị Tôi pha cho cậu Một ấm trà nhé Ừ cũng được Tôi đi xuống bếp mở tủ lấy trà, nhanh chóng pha cho Dương Trí Khiêm một tách trà âm nóng, mang lên đặt xuống bàn, đầy giấy những giấy tờ sổ sách. Cậu uống đi. Cảm ơn cô. Trí Khiêm đưa tách trà lên miệng, thổi cho trà bớt nóng, sau đó đưa tách trà đến mũi của mình và ngửi một hơi. Đây là trà gì vậy? Đây là trà Atiso, có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo, hương thơm nhẹ, giúp tinh thần thư thái hơn, cậu uống thử đi. Trí Khiêm nhấp một ngụm, sau đó gật đầu nói tiếp. Ừm, thơm, dễ uống. Mà sao giờ này cô còn thức chứ? Tôi ngủ được một giấc rồi, tôi định đi vệ sinh thì thấy đèn sáng nên tôi mới đến xem thử. Tôi mới biết là mọi người còn thức. Dương Trí Khiêm nhìn ra ngoài trời, thấy đang còn tối nên bảo tôi đi ngủ thêm. Sau đó lại cúi mặt xuống, so sánh từng nét chữ trong cuốn sổ và tờ di chúc của ông ngoại mình, tiếp tục tìm kiếm điểm khác biệt. Tôi cũng có chút tò mò nên tôi cúi xuống nhìn xem thử, xem như là nó có khác giống như lời Chí Khiêm nói hay không. Lúc đó Chí Khiêm ngẩng đầu lên, làm cái gì đó, vô tình khuôn môi của cậu ta chạm vào má của tôi. Khoảnh khắc đó tôi vào cậu ta đều bất ngờ đến mức bất động trong mấy giây mới hoàng hồn và xích dao khỏi nhau tôi bối rối ôm má còn dương chí khiêm lúng túng nói lời xin lỗi tôi luống cuống đứng dậy nhưng do lúng túng quá thành sa làm đổ bình nước lọc trên bàn khiến cho nước trong bình đổ hết lên tờ di chúc tôi hoàng hồn hoàng vía cùng với dương chí khiêm phổi nước trà xuống khỏi tờ giấy nhưng do lượng nước quá nhiều đổ xuống cả nền nhà nên khi tôi đang luống cuống lau nước Thì tôi bị trượt chân Cả người trao đảo, chuẩn bị ngã May mắn là Dương Chí Khiêm nhanh chóng phản ứng kịp Và chụp lấy cánh tay của tôi Kéo tôi vào lòng của cậu ấy Ở cái tư thế này Cả người tôi nằm gọn trong vòng tay của Dương Trí Khiêm Thậm chí khuôn mặt còn đập mạnh vào vòng ngực của cậu ấy một cái rất đau Nên vô thức tôi kêu lên một tiếng Dương Trí Khiêm liền hỏi tôi Có sao không? Khoảng cách lúc này của tôi và cậu ta rất gần, gần đến mức tôi cảm nhận được trái tim của cậu ta đang đập rất mạnh, còn cánh tay kia đang ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của tôi, nên tôi mới không ngã xuống nền nhà. Tuy nhiên tôi lập tức ý thức được liền di chuyển khỏi người Dương Trí Khiêm, đồng thời trả lời cậu ấy. Không, tôi không sao. Dương Trí Khiêm thu lại cánh tay, đang ở giữa không chung của mình, rồi kiểm tra lại tờ di chúc. Tôi lo lắng lên tiếng Có bị hỏng không? ừm bị ướt hết cả rồi Cô lau sạch chỗ này giúp tôi Tôi vội vàng chạy đi lấy cái khăn Lao dọn chiến trường mình gây nên Sau đó thì dọn dẹp tất cả giấy tờ trên bàn Gọn sang một bên Để Dương Trí Khiêm trải tờ di trúc ra May mắn nó không bị rách Nhưng mà bị ướt mất rồi Tôi anh này Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá Nên làm ướt hết giấy tờ của cậu Tôi, tôi thật lòng xin lỗi. Chỉ bị ướt thôi, tí nữa khô. Không có gì đâu mà xin lỗi. Nếu như cô cảm thấy ngại, thì cô nấu cho tôi một bát mì. Tôi đói bụng lắm. Được, được. Cậu chờ tôi một chút, tôi đi nấu ngay. Tôi chạy ủ xuống bếp nấu cho Dương Trí Khiêm một bát mì to sủ, bưng ra tận phòng khách cho cậu ấy. Mì chín rồi, cậu ăn đi. Dương Trí Khiêm rời mắt khỏi tờ di trúc. Di chuyển sang bát mì tôi vừa nấu, tôi đi vào nhà bếp, bưng thêm một ly nước lọc để bên cạnh cho cậu ấy. Dương Chí Khiêm vừa cầm đũa lên vừa hỏi tôi. Cô không ăn sao? À, tôi không đói. Cậu ăn đi. Vừa mới dứt lời, thì cái bụng bé nhỏ của tôi liền déo lên ọt ọt ngay trước mặt Dương Chí Khiêm, khiến cho tôi vô cùng xấu hổ. Cậu ta đứng dậy, đi lấy cái bát nhỏ hơn, gắp phần mì trong bát mình ra... Quà bát nhỏ kia cho tôi Cô ăn đi Ấy cậu ăn đi tôi không ăn đâu Tôi không đói thật mà Cô có biết là cô nói dối Rất là kém không Cái gì cơ Ăn đi Thắc mắc cái gì nữa Thật ra đúng là tôi đói bụng thật Lại thêm trí khiêm Xúc ra như bát nhỏ cho tôi như thế Thế nên tôi đành ngồi xuống đối diện với cậu ấy Cầm vỗ lên Ăn phần mì trong bát Phía bên đối diện Chí Khiêm tiếp tục nói chuyện với tôi. Cô nấu ăn rất ngon. Món cá kho hôm trước mà cô nấu. Tôi ăn tận năm bát cơm đấy. Sao cậu biết là tôi kho chứ? Cái cô nêm nếm khác với dì Mai. Cô nấu ngon hơn và ngọt hơn một chút. À, cậu quá khen. Tôi làm sao mà nấu ngon hơn dì Mai được. Dì ấy biết nhiều món mà tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy. Biết nhiều món không có nghĩa với việc là biết nấu ăn ngon. Nếu như cậu thích món đó Thì hôm nay tôi nấu lại nhé Cả kho Ăn kèm một chút canh là tuyệt vời Để hôm nào đi Sao không phải là hôm nay Tôi bận lắm Với lại Tôi muốn thưởng thức một món ăn tinh thần Phải thật thoải mái Thì tôi mới cảm thấy Hết mùi vị của thức ăn Nó ngon như thế nào chứ Ồ nhò Nhưng mà chỉ là ăn thôi mà Nghe cậu nói như vậy Lại thành ra một việc gì đó rất cao siêu Ăn thì có nhiều cách ăn Ăn để no, ăn để sống, ăn để thưởng thức mùi vị món ăn. Đấy, làm sao mà giống nhau được? Từ trước tới giờ, tôi chỉ ăn để sống. Chưa từng ăn để thưởng thức hương vị món ăn, giống như cậu nói. Nên có phần bất ngờ. Vậy khi nào tinh thần của cậu thư thái, thì tôi nấu ăn cho cậu nhé. Ừ. Ăn mì xong, Chí khiêm lại dán mắt vào tờ di chúc đang còn ướt bên cạnh. Tôi dọn dẹp hai bát mì xuống bếp thì dì Mai thức giấc. Còn bé Đào cũng dậy ngay sau đó. Nhìn thấy tôi nó hỏi ngay. Ơ, chị Chi, hôm nay chị dậy sớm thế. Ừ, chị giật mình nên thức luôn. Ơ, ai nấu nướng gì sớm thế nhở? À, chị vừa nấu. Nấu cho cậu khiêm bát mì, chưa kịp dọn. Cậu khiêm dậy rồi á? Thế cậu đâu? Cậu đang ngồi ngoài phòng khách. Vậy á, ai, để em đem nước cho cậu uống. Dì Mai nhìn thấy như vậy, lắc đầu nói với tôi. Cái con bé này, chỉ có thế là nhanh thôi. Tôi cười cười, rồi bắt tay vào làm việc nhà, còn dì Mai thì nấu đồ ăn sáng. Ăn uống xong cả nhà bốn người kia lại tiếp tục đối chứng bút tích của ông cụ và tờ di chúc kia, đến tận giờ cơm trưa. Nhưng mà không có kết quả gì mới. Tôi lau chùi gần đó, nghe bố mẹ của chị khiêm đi tìm luật sư Hà nói chuyện. ra mẫn lấy cớ mệt, nhanh chóng chuồn mất. Chỉ còn một mình Dương Trí Khiêm kiên trì ngồi đó đôi chiếu từng đường nét Bé Đào đem dĩa trái cây ra bên cạnh Dương Chí Khiêm giọng nói trong veo giống như khuôn mặt của con bé Cậu ơi cậu cậu nghỉ tay ăn chút trái cây nhé Tôi không ăn đâu bưng vào đi Cậu ơi cậu ăn chút đi Hồi nãy cậu ăn có một tí cơm ăn thêm một miếng trái cây cho no bụng Không ăn đem vào đi Ăn một chút thôi mà cậu Có táo mà cậu thích nhất, táo ngon và giòn lắm. Cậu cậu cắn một miếng đi. Đã nói không ăn rồi, sao cứ lải nhải bên tai thế nhở? Tránh đường đi. Dương trí khiêm vừa quát lớn, vừa hất tay con bé đào qua một bên. Nhưng có lẽ lực đầy quá mạnh khiến cho dĩa trái cây trên tay bé đào cũng vì vậy mà bị hất tung, rơi xuống nền nhà choang choang. Số trái cây trong dĩa cứ như vậy mà rơi rớt lung tung. Cậu ta quát lớn lắm, đến mức con bé đào giật mình, đánh rơi nguyên dĩa trái cây đang cầm trên tay. Dương Trí Khiêm, tôi nhìn thấy giật mình thay cho con bé đào, còn con bé thì hoàng hốt, dùng tay lau lau phùi phùi quần áo của Dương Trí Khiêm, khiến cho cậu ta còn cáu hơn và quát lớn. Tránh ra đi, đúng là phiền phức. Để con lau cho cậu. Tôi không cần. Thầy Chí Khiêm dẫn giữ con bé đào sợ quá, nó chạy tót xuống bếp, không dám ló mặt ra ngoài, xung quanh trái cây vương vãi, có một số ít đổ lên bàn. Tôi chần chừ không biết có nên đến dọn hay không, và không biết cậu ta có chửi sang cả tôi hay không, nên tôi chưa dám lại gần. Thì Chí Khiêm lại gọi tôi. "Cô Chi, cô dọn chỗ này giúp tôi." Nghe như vậy tôi mới dám đi tới lau dọn, còn Chí Khiêm thì phủi phủi bộ quần áo của mình. Xong xuôi lại tiếp tục cấm cúi vào giấy tờ. Bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mà cũng phải thôi. Làm sao mà không nghiêm túc cho được. Nếu như cậu ta không chứng minh được đây là di chúc giả. Thì cả nhà cậu ta phải dọn khỏi đây. Để trả lại căn nhà này. Cho bác cậu ta đến sống. Sao cô thừa người ra vậy? Cô đang nghĩ gì à? Câu hỏi của Trí Khiêm kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đáp ngay. Tôi... Tôi đang nghĩ chuyện của cậu Đã hai ngày trôi qua rồi Tôi tin tôi nhất định Phải chứng minh được Đây không phải là nét chữ của ông ngoại tôi Tôi không rõ chuyện nhà cậu Nhưng mà tôi thấy Ông ấy thương cậu nhất Không thể nào lập tờ Di chúc Mà gây bất lợi cho cậu thế này được Chắc hẳn Di chúc có vấn đề Vậy cô nghĩ thế nào về chuyện này Cô nói tôi nghe Tôi nghĩ ông luật sư đó Chắc chắn bị mua chuộc Bởi vì tôi nghe ông ấy nói, lúc ông cậu viết xong, thì ông ta lại đọc lại và soát lỗi chính tả giúp ông cậu. Thì ông ta đã nghe được và biết rõ riêng nguyện của ông cậu muốn gì, cho nên chỉ có thể là bị môi chuộc thôi. Tôi nói đến đây thì phát hiện trí khiêm nhìn tôi chân chân, làm cho tôi không được tự nhiên. Tôi hơi lảng tránh, ánh mắt kỳ lạ đó. mà tôi dính cái gì à? Sao mà cậu nhìn tôi... Không dính gì, nhưng mà tôi đang muốn nghe cô nói tiếp. Cô nói đi. Tôi... tôi nói xong rồi. Cô nói lại đi, tôi nghe không rõ. Nói lại á? Ừ, cô nói lại đi, tôi nghe không được rõ. Sao thế nhở? Tôi và cậu ta đứng gần thế này, mà cậu ta nghe không rõ sao? Rõ ràng tôi còn thấy cậu ta nhìn tôi chân chân, không chớp mắt cơ mà. Thế mà tại sao lại nghe không rõ chứ? Tôi nói là ông luật sư đó bị mua chuộc, tờ di chúc này khả năng là giả đến 99%. Bởi vì lúc ông ngoại cậu viết xong di chúc đó, có đưa cho ông ấy đọc và sát lỗi chính tả cơ mà, chứng minh ông ấy biết ông ngoại cậu để sường dệt và nhà cửa lại cho ai. Cậu nói đây không phải là nét chữ của ông ngoại, thì chắc chắn là có người bắt chước chữ ông ngoại cậu và viết thành một tờ di chúc giả. Nội dung có lợi cho ai nhất thì người đó chính là kẻ khả nghi nhất. Ừ, kẻ khả nghi số một chính là bố con Dương Chí Bằng thôi Tôi dám chắc ông ngoại không bao giờ giao cơ nghiệp Mà ông vất vả gây dựng cho một kẻ ăn chơi chắc táng như vậy Nhưng để vặt mặt bố con hắn Đúng là không phải là chuyện dễ dàng gì Cô Chi, cô liệu có cao kiến gì không? Tôi á, <cười> tôi thì có cao kiến gì chứ Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của tôi thôi Cũng chưa chắc là đúng Tôi thấy cô phân tích rất hợp lý giống với suy nghĩ của tôi. Cô nhìn thử xem nét chữ ông ngoại tôi và nét chữ trong tờ di chúc này khác nhau như thế nào? Tôi cúi người xuống nhìn vào hai tờ giấy bên cạnh nhau nhìn ngang nhìn dọc nhìn đủ kiểu rồi và sau đó tôi nói dưới góc nhìn của tôi ừm, um, khác nhau mà không hề giống vậy không giống chỗ nào? Cậu à cậu nhìn đi chữ của ông ngoại cậu tự nhiên mềm mại, hơn là cái chữ trong tờ giấy di chúc này. Theo tôi, do người bắt chước viết theo nên chữ bị cứng, không được uyển chuyển cho lắm. Đúng vậy, chữ bên tờ di chúc cứng hơn chữ của ông ngoại tôi. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này, chúng ta không thể nói rằng tờ di chúc này là giả được, vì bọn họ có thể biện minh do ông ngoại lớn tuổi, chữ viết cứng hơn là điều bình thường. Vậy chỉ còn cách Tìm được người viết tờ di chúc giả này thôi. Tôi và Dương Trí Khiêm lập tức nhìn nhau. Tôi không hiểu vì sao chí Khiêm lại rất hay nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta không đơn giản, chỉ là nhìn bình thường. Tôi không rõ ánh mắt đó có ý gì, nhưng nó thực sự không được bình thường. Cùng lúc đấy bố mẹ của Dương Trí Khiêm về đến, bà Yến cất giọng khó chịu hỏi tôi. Này, này, này, cô đứng đây làm gì? Nơi này không phải là nơi cho cô đứng. Tôi biết bà ấy không ưa tôi. Bà ấy khinh thường tôi từ ngày đầu tiên tôi về đây. Nên tôi cúi người, nhặt lấy cái rẻ lau và tiếp tục xuống bếp. Chỉ không nghĩ rằng dương chí khiêm lại lên tiếng, bênh vực cho tôi. Sao mẹ nặng lời với cô ấy như vậy? Cô ấy đang cùng con, phân tích chuyện di chút đi ạ. Hừ, cái gì cơ? Phân tích cơ? Hạ người như cô ta biết cái quái gì mà phân với trả tích. Mẹ đừng xem thường cô ấy. Cô ấy phân tích rất có lý, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của con. Nghe Chí Khiêm nói như vậy, bà Yến mới ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc. Khiêm à, <cười> con đang nói đùa có đúng không? Lúc này là lúc nào mà có thể đùa chứ mẹ. Cô ấy và con đang nghĩ đến chuyện tìm ra cái người viết tờ di chúc già này. Thì sau đấy mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Mà bố mẹ đến gặp luật sư Hà thế nào ạ? Bà Yến ngồi xuống ghế, thở hắt ra. Còn bố của Trí Khiêm vừa rót trà uống vừa trả lời. Ông ta luôn miệng, khẳng định đó là di trúc của ông ngoại để lại. Không hỏi được gì, nên là bố mẹ đành phải về thôi. Ông ta làm sao mà dám thừa nhận. Đây là di trúc giả chứ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm ra người bắt chước chữ viết của ông. Mới có hy vọng, lật ngược tình thế. Hời... Ai... Nhưng mà biết tìm người đó ở đâu hả con? Con ra ngoài, dò hỏi thử. Chị này, cô đi cùng với tôi. Tôi nghe xong mà kinh ngạc. Tôi... tôi đi cùng với cậu. Ừ, cô về phòng thay đồ đi, rồi đi cùng với tôi. Mẹ của chị Khiêm lại trưng ra nét mặt, không hài lòng cho lắm. Cô ta theo con làm được cái gì? Cô ta thì biết cái gì đâu. Chị Khiêm không trả lời mẹ mình ngay... mà quay sang dục tôi đi thay quần áo, tôi hơi khó xử trước hai mẹ con cậu ta. Một người không muốn tôi đi, một người lại muốn tôi đi cùng. Tôi đang phân vân chưa biết làm sao thì bố của Dương Chí Khiêm lên tiếng. Bà cứ kệ nó, coi như là đi theo sau, để sai vặt cũng được. Cô đi thay đồ đi, đi theo Chí Khiêm, nhanh lên. Nghe như vậy tôi mới dám đi về phòng thay quần áo, đằng sau giọng của mẹ Chí Khiêm lại trách móc Hai bố con ông làm sao thế hả? Cô ta chỉ là một cái đứa mua về đây phục vụ cho ông ngoại giống như kẻ ăn người ở trong nhà phải răn đe không được dung túng kẻo cô ta có suy nghĩ không ăn phận bây giờ chỉ là cho cô ta đi cùng với Chí Khiêm cho có người sai bảo thôi dung túng cái gì bà nghĩ nhiều quá rồi đấy nhưng mà cảnh giác không bao giờ là thừa nhất là với cái hạng người như cô ta Tôi cố tình nấn ná một góc, nghe tiếp họ nói gì về mình, giọng của trí khiêm lúc này vang lên. Mẹ ơi là mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng khinh người khác như vậy. Có ai được chọn nơi mình sinh ra đâu, người ta cũng vì hoàn cảnh mới chấp nhận đến đây. Mẹ đừng nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế, khó nghe lắm. Ơ kìa, sao mẹ lại nhìn con? Con đừng nói với mẹ, là con có tình cảm với cô ta đấy khiêm nhá. Mẹ nói cái gì thế? Làm gì có chuyện đấy? Tốt nhất là nên như vậy. Cô ta không xứng với con. Con dâu của mẹ phải là một người môn đăng hộ đối. Còn cô ta chỉ xứng làm con ở cho cái nhà này thôi. Nói xong mẹ Dương Trí Khiêm cuối người lấy túi sách và bước về phòng của bà. Tôi cũng vội vàng bỏ chạy đi thay quần áo rồi theo chân Dương Trí Khiêm lên đến thị trấn. sau khi lên đến nhà bạn thân của cậu ta để dò hỏi xem xung quanh đây có ai làm nghề liên quan đến viết giấy tờ, viết chữ thuê cho người ta hay không, bạn của Chí Khiêm lúc này mới đáp. Có nhiều lắm, trong thị trấn này có đến mấy người chuyên viết đơn kiện hoặc là các thủ tục liên quan đến giấy tờ. Cậu cần cái gì, nói với tôi, tôi giúp. Tôi muốn tìm một người có khả năng bắt chước theo chữ của người khác, viết theo y chang bút tích cũ thì bao nhiêu tiền? Tôi cũng đồng ý. y chàng bút tích sao? Không khác được à? Không. Nếu khác ấy, thì tôi viết là được. Cần gì phải đi thuê người? Cậu có biết ai có thể viết theo chữ viết của người khác không? Ừ, viết chữ đẹp thì tôi biết có mấy người. Phải gọi là đẹp điên đảo. Nhưng mà còn bắt trước theo chữ của người khác ấy thì... Để tôi nhớ xem nào. Cậu cố gắng nhớ ra giúp tôi. Sau một hồi suy ngẫm, bạn của Trí Khiêm bỗng kêu lên. À, tôi nhớ rồi. Có một người có tài bắt trước chữ viết của người khác. Trước ông ấy cũng làm nghề viết giấy tờ thuê. Nhưng mà ông ấy nghỉ mấy năm rồi. Ông ấy ở đâu? Cậu đưa tôi đến đó, có được không? Được, chúng ta đi. Phải di chuyển thêm một đoạn đường khá xa nữa mới đến nơi. Đó là một căn nhà bằng gỗ, không quá khang trang, cũng không rách nát. Bạn của Trí Khiêm gõ cửa mấy cái thì có một người đàn ông tầm gần 60 tuổi, xa mở cửa. Các cậu tìm ai? Cho hỏi, ông có phải là chú Đường chuyên viết giấy tờ đơn kiện không ạ? Là tôi, nhưng mà tôi nghỉ mấy năm nay rồi. Các cậu đi tìm người khác đi. Người đàn ông ấy đang muốn đóng cánh cửa lại thì Dương Trí Khiêm nhanh tay giữ chặt lấy cánh cửa. Anh lên tiếng hỏi luôn. Khoan đã. Chú nghe tôi nói Chuyện là tôi có một tập thơ của một người chi kỳ tặng Nhưng không may nó bị hỏng một số trang Tôi muốn nhờ chú Viết lại tập thơ đó giúp tôi Vì người bạn đó của tôi đã qua đời Tôi xem đây là một món quà vô giá Thế nên mong chú giúp tôi Người đàn ông ấy nhìn Dương Trí Khiêm từ đầu đến chân Rồi lên tiếng hỏi Cậu tên là gì? Từ đâu đến? Tôi họ Trần Từ nơi khác đến nghe mọi người khen ngợi tài viết chữ của chú nên tôi mạo muội đến đây nhờ chú giúp mong chú giúp cho tôi để tôi giữ chọn tình nghĩa với người bạn quá cố người đàn ông ấy có chút dè dặt uhm. nhưng ai là người giới thiệu cậu tới đây là họ hàng của ai là họ hàng của tôi tôi là con ông lý bán nữ trang trong thị trấn người đàn ông à lên một tiếng Ánh mắt lẫn khuôn mặt dường như còn nghi ngại điều gì đó. Dường Trí Khiêm lại tiếp tục năn nỉ ông ấy giúp. Cộng thêm bạn của cậu ta góp lời. Đến cuối cùng, ông ấy mới đồng ý cho chúng tôi vào bên trong. Bên trong căn nhà khá đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Điểm nhấn là những bức thư pháp được treo giữa nhà khá đẹp. Sương Trí Khiêm lấy từ trong nhà ra tập thư, đưa cho người đàn ông đó. Đây là tập thư mà bạn tôi viết, do chính cậu ấy sáng tác. Chú xem viết lại giúp tôi Bao nhiêu tiền không thành vấn đề Người đàn ông cầm lấy tập thơ lên Sau đó vừa xem vừa gật gù Ừm uhm, Nét chữ đẹp, thẳng đứng Lời thơ thì bay bổng Người này át thần là một người sống rất tình cảm đấy Đúng vậy Cậu ấy yêu thi thư Là người sống tình cảm, không hoàng vật chất Chú xem có thể viết y chang bút tích của cậu ấy có được không Viết thành nhiều bàn càng tốt Nhiều bàn sao Tôi giữ một bàn làm kỷ niệm, còn lại tôi gửi tặng cho bạn bè. lưu giữ những tác phẩm của cậu ấy. Nghe Dương chí Khem nói như vậy, người đàn ông kia lên tiếng. Tôi thấy cậu là một người xem trọng tình bạn như vậy. Thôi, tôi phá lệ viết cho cậu. Cảm ơn chú. Vậy chú có thể viết, giống bút tích của bạn tôi, bao nhiêu phần? Ừ, 10 phần. 10 phần sao? Thầy Dương Chí Khiêm có vẻ không tin Người đàn ông này liền lấy giấy bút ra Viết một đoạn ngắn cho chúng tôi xem Cậu xem Có giống bút tích của bạn cậu chưa? Dương Trí Khiêm nhận lấy tờ giấy Tôi và bạn của cậu ta mỗi người đứng một bên quan sát Thì thấy đúng là giống hệt Nói là cùng một người viết ra chắc chắn ai cũng tin Dương Trí Khiêm gật đầu Đúng Đúng là rất giống Chú giỏi thật đấy Hiếm có ai có thể bắt trước được chữ người khác giống hệt như chú Không biết con cái chú Có ai theo nghề của chú không à <cười> Không Chúng nó thích buồn bán hơn Nên không có ai nối nghiệp của tôi Vậy thì quá tiếc Sao chú không mở lớp dạy viết Kiểu gì cũng tìm được người truyền nghề Chứ tài năng của chú Mà bị thất truyền Đúng là quá đáng tiếc Cái này ngoài việc con năng khiếu Thì cần phải có đam mê Thế nên mới làm được chứ Lớp trẻ bây giờ Ít ai thích công việc này lắm Dạ vâng Vậy thì hay quá Vậy khoảng bao lâu Tôi có thể lấy bàn đầu tiên Cậu ở đây đến khi nào Tôi định hai ngày nữa về Trong hai ngày nữa Chú có thể viết xong cho tôi không Những bàn còn lại một tháng sau Tôi quay lại tôi lấy Tiền bạc tôi trả cho chú một lần Không cần hai ngày đâu Ngày mai cậu cứ đến đây Tôi đưa cho cậu bàn đầu tiên à, Như vậy thì quá tốt Tôi gửi chú tiền coi như đặt cọc Ngày mai tôi đến Tôi thanh toán nốt số còn lại Khi bà chúng tôi rời khỏi căn nhà Của người đàn ông ấy Thì bạn của Trí Khiêm lên tiếng Này Sau khi nãy Cậu nói cậu họ chân Sường Trí Khiêm cười cười Tôi hiểu ý của cậu Nên cũng cười theo Sường Trí Khiêm không vội trả lời bạn Mà quay sang hỏi tôi Cô cười là hiểu vì sao, tôi nói như vậy có đúng không? Ừm, tôi đoán cậu không nói họ tin thật, là vì cậu sợ. Nếu như ông ấy chính là người cậu tìm, thì ông ấy chắc chắn không nhận viết tập thơ cho cậu. Ừm, cô rất thông minh. Bạn của Dương Trí Khiêm thì ngơ ngác. Hai người đang nói chuyện gì thế, tôi thực sự không hiểu. Lúc này Dương Trí Khiêm mới thành thật, kể lại ngọn ngành cho bạn mình nghe về câu chuyện di chúc của ông ngoại. Bạn cậu ấy nghe xong cũng cùng quan điểm, không đời nào ông ngoại trí khiêm lại giao cơ nghiệp cho dương trí bằng một kẻ ăn chơi có tiếng. Mà nhỡ như ông ấy không phải là người viết tờ di chúc già đó thì sao? Nhưng tôi lại coi linh cảm chính là ông ấy. Nhìn thái độ của ông ấy rất dè dặt, giò xét. Ngay từ lúc ban đầu cậu không để ý sao? Ông ta không hề bình thản, giống như đang lo lắng điều gì đó. Lúc đầu tôi thấy ông ấy hơi kỳ lạ, không được tự nhiên cho lắm. Thôi được rồi, hy vọng linh cảm của cậu đúng, chứ không là mệt đấy khiêm ạ. Dương trí khiêm thở hắt ra một hơi, rồi cảm ơn bạn mình đã giúp đỡ, còn mời người đó đi ăn cơm. Nhưng mà cậu ấy lại từ chối, hẹn dịp khác, vì còn rất nhiều việc ở cửa hàng trang sức. Tôi và Dương Trí Khiêm quay về nhà, trời cũng vừa ngả bóng sang buổi chiều, ánh nắng dịu, nhẹ nhàng, vàng vàng phủ lên hai người bọn tôi, nhưng lại không che được ánh mắt lo nghĩ của Dương Trí Khiêm. Cũng phải thôi, cậu ta đang phải đối diện với một cột mốc khó khăn, hoặc là lật được tình thế ngược lại giữ được sườn dệt và được quyền quản lý, hoặc là cả nhà của cậu ta, phải mất đi tất cả mọi thứ. Chiều ngày hôm sau, Dương Trí Khiêm lại lên thị trấn để lấy tập thơ. Tôi cũng được cậu ta gọi đi cùng, đến nơi người đàn ông ấy đưa cho chí Khiêm xem tập thơ mà ông ấy đã viết xong. Dương chí Khiêm xem đến đâu, thì cậu ta gật gù đến đó, miệng luôn tán thường. cha cha chú viết y chang bạn tôi, không khác chút nào. Cậu hài lòng là tôi vui rồi, vậy cậu định viết thêm bao nhiêu bản như vậy, cứ để cho tôi viết. Khoảng vài chục cuốn, chú cứ thông thả viết, không cần gấp. Đây là tiền công của chú. Hẹn gặp lại chú sớm nhất. Nhiều tiền như vậy sao? <cười> chú cứ cầm đi. So với tài năng của chú, thì bấy nhiêu tiền, đâu có là gì chứ. Vậy tôi xin nhận. Cảm ơn cậu. À, chú này, tôi có ý này. Chú nghe xem có được không nhé? Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi thấy tài năng của chú... Mà bỏ ngang thế này thì thật tiếc. Tôi muốn cùng với chú hợp tác, mở một lớp, viết chữ đẹp. Tôi sẽ đứng ra lo hết tiền xây dựng lớp học và nội thất bên trong. Chú chỉ việc đến dạy thôi. Tiền thu được chúng ta chia đôi. Chú thấy thế nào? Cậu... Cậu nói là cậu lo hết tiền phí xây dựng, còn lợi nhuận thì chia đôi sao? Đúng. Ngoài việc kinh doanh, tôi cũng muốn có ai đó có thể tiếp tục nối nghiệp của chú... Giữ gìn nét đẹp văn hóa này Chú thấy thế nào Người đàn ông ấy trầm ngâm một lúc Rồi tiếp tục hỏi lại Chí Khiêm Nhưng cho tôi hỏi Cậu định xây lớp học ở đâu Tôi có mảnh đất trống ngay trong thị trấn Mua của người bà con Mở lớp ngay đấy rất tốt ừ, Tôi thấy được đấy Vậy khi nào chúng ta tiến hành đây Trước mắt thì tôi phải về nhà Tìm nhân công thợ thầy đến xem đất Tôi nghĩ chắc là không mất quá nhiều thời gian. Chú yên tâm, mọi chuyện tôi lo hết. Chú chỉ việc đến dậy thôi. Mỗi tháng, chúng ta chia đôi lợi nhuận. Được, tôi chờ cậu. Chúng tôi từ dã ông ấy ra về. Đi được một đoạn, chúng tôi lại quay lại, gõ cửa nhà ông ấy một lần nữa. Thấy chúng tôi, ông ấy nhíu mày. Cô cậu bị làm sao thế kia? Ồ, sao lại ướt hết thế kia? Chúng tôi bị ngã xuống ao. Tuy không bị thương tích gì, nhưng mà giấy tờ quan trọng bị ướt hết rồi. Chú giúp tôi viết lại số giấy tờ này với. Toàn là giấy tờ quan trọng. Vì chuẩn bị hợp tác, nên ông ấy không chút nghi ngờ, liền đồng ý. Còn hối thúc chúng tôi vào trong, thay quần áo, kẻo bị cảm lạnh. Sau khi thay xong quần áo, chỉ Khiêm mới đưa ra số giấy tờ được chuẩn bị sẵn, cho ông ấy viết lại. Ông ta xem qua, rồi trải số giấy tờ đó ra bàn, Cầm bút lên viết lại Đoạn đến tờ giấy đặc biệt nhất Tôi thấy chân mày của ông ta nhíu chặt Tay ông ta dừng hoạt động Dương Trí Khiêm liền lên tiếng Sao vậy chú Đường À À không Đây là Đây là giấy tờ mua bán của nhà tôi và đối tác Sao vậy Hình như Tôi biết Là cậu Cậu hình như có giấu tôi chuyện gì Nhà cậu kinh doanh cái gì vậy? Nhà tôi á, kinh doanh máy móc, tất tần tật các loại máy móc cơ bản. Tờ giấy tờ đó là giấy tờ mua bán cho bên xưởng dệt. Họ mua máy dệt nhà tôi. Có vấn đề gì sao? Tôi đâu có giấu ông điều gì. Ồ, ra thế, là kinh doanh máy móc, à chứ không phải là kinh doanh à, xưởng dệt sao? À, thế à, tôi viết ngay đây. Thấy ông ta không còn nghi ngờ. Cắm cuối xuống viết, tôi và Dương Trí Khiêm nhìn nhau, vừa hồi hộp mà cũng vừa mừng rỡ. Đến khi ông ấy viết xong tờ giấy đặc biệt đó, thì chí Khiêm liền cầm lên xem. Công nhận, chú viết y chang. Không khác chút nào bút tích của ông chủ sường dệt. Tôi phải nói với ông ấy về chuyện chú có tài bắt trước, chữ viết của ông ấy. Không biết ông ấy phản ứng như thế nào đây. Cả chữ ký cũng giống hệt. Dương Chí Khiêm vừa mới dứt lời, thì người đàn ông này vô thức lên tiếng. Ông ấy mất rồi. Cậu không biết sao? Chỉ chờ có như vậy, Dương Chí Khiêm lập tức hỏi đều. Sao chú biết là ông ta mất? đám tang lớn như vậy ai mà không biết. Ông ấy mất rồi. Chú đang nói ai? Ông chủ lớn nhà họ Dương, ông ấy mới mất đây, đám tang rất lớn, cậu không đến dự sao? Dương Trí Khiêm lại tiếp tục hỏi Sao chú biết đây là bút tích của ông chủ lớn nhà họ Dương? Ông ta lúc này ú ớ, không thể trả lời ngay được Lặp bà lặp bắp, không đưa ra được lý do chính đáng Lúc này Chí Khiêm mới trực tiếp ngã bài Bởi vì chính ông, chính ông là người viết tờ di chúc giả Cho nên ông mới biết đây là bút tích của ông chủ lớn nhà họ Dương có đúng không? Chú Đường, trả lời tôi Tôi đứng bên cạnh và tôi có thể thấy rõ cả người đàn ông ấy run lẩy bẩy như cầy sấy mặt cắt không ra giọt máu. u ớ nhìn Dương Trí Khiêm và phân trần. Nhưng mà Dương Trí Khiêm lại không cho ông ta cơ hội được phản bác tiếp tục ra đòn tấn công. Dựa vào tờ giấy ông vừa biết tôi có thể khởi kiện ông ra tòa về hành vi mạo danh người khác và chiếm đoạt tài sản. Tài sản càng lớn, tội ông càng nặng. Ông cũng biết Tài sản nhà tôi là bao nhiêu mà. Có phải không? Mãi sau ông ta mới mấp máy được mấy chữ. Cậu, cậu không phải là họ Trần. Cậu, cậu là ai? Tôi họ Dương, Dương Trí Khiêm. Khi Dương Trí Khiêm nói tên tuổi của mình xong, ông Đường càng thêm sợ hãi, cây bút trên tay trực tiếp rơi xuống bàn, sau đó rớt xuống nền nhà. Được đà Dương Trí Khiêm tiếp tục áp đảo ông ấy. Xem kìa, chú sợ hãi như vậy, mà lại dám mạo danh ông ngoại tôi, để biết tờ di chúc giả sao? Bố còn dương trí bằng cho chú bao nhiêu tiền, mà chú lại có cái lá gan to đến như vậy. Tôi, tôi, tôi không biết cậu nói gì. Tôi không biết dương chí bằng là ai. Ồ, xem chú nói dối tệ chưa. Ánh mắt sợ hãi của chú. Đã nói lên tất cả rồi đấy, chú nói thật cho tôi biết. Dương Chí bằng vào luật sư Hà Trả cho chú bao nhiêu tiền? Nói ngay. Tôi, tôi không biết gì hết. Này, cậu đừng vu oan cho tôi. Vu oan sao? Đợi tôi đem bút tích của ông và tờ di chúc kia lên cho tòa đối chiếu, xem ông có bị oan hay không. Trước thần thái cứng rắn và lý lẽ của Dương Chí Khiêm, cuối cùng ông Đường cũng đành gật đầu thừa nhận tất cả. Tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Đừng kiện cáo tôi." Nghe ông ta thừa nhận, tôi và Dương Chí Khiêm đều nhẹ nhõm trong người. Lúc này Dương Chí Khiêm yêu cầu ông ta kể lại từ đầu đến cuối, ai là người thuê ông ta viết tờ di chúc giả đó? Là bố con Dương Chí bằng hay là luật sư hả? "Vậy ông nói đi, ai là người thuê ông?" Cả cả ba người họ đến đây nhờ tôi viết theo những gì mà họ soạn sẵn. Ban đầu Tôi không đồng ý, à, thế nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng họ nói, chỉ sửa đôi chút và hứa cho tôi một số tiền lớn giúp đỡ cho con tôi, làm ăn, nên tôi mới nhận lời chứ. Ai, ông đúng là to gan thật. Ông không sợ chuyện này, bị bại lộ. Ông phải đi tù sao? Thì lúc đầu tôi sợ lắm, nhưng mà luật sư Hà đảm bảo cho tôi là tôi không bị phát hiện. Ông ấy nói rất hay, cho nên tôi mới dám làm. Tôi xin cậu, cậu tha cho tôi. Đừng thưa kiện tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của các con tôi. Tôi không muốn bọn chúng xấu hổ vì tôi. Thôi được rồi. Nếu như ông muốn tôi không kiện ông, thì ông phải đến Dương ra một chuyến, nói hết sự tình trước mặt tất cả mọi người. Lúc đấy, tôi mới bỏ qua cho ông. Được, được, được. Tôi đi, tôi đi. Miễn sao cậu không kiện tôi thì cậu nói gì tôi cũng làm theo cậu Vậy thì bây giờ ông đi theo tôi Trong buổi chiều ngày hôm đó Dương Trí Khiêm đưa ông ta về nhà mình sau đó cho người đi mời những người có vai vế trong họ cũng là những người chứng kiến buổi tuyên bố di trúc lần trước và không thể nào thiếu được bố con Dương Chí Bằng cùng với luật sư Hà Bọn họ nhanh chóng có mặt đầy đủ tại nhà Lúc này Dương Trí Khiêm chưa để ông Đường lộ mặt, cho nên khi đến, Dương chí Bằng vẫn còn vanh váo lắm. Tóm lại là có chuyện gì mà gọi như chết đến nơi thế hả? Lần này tôi được Dương Trí Khiêm cho phép đứng sau lưng của cậu ấy. Ở cự ly này, tôi nhìn thấy mặt của Dương chí Bằng đỏ ké lên, mùi rượu tỏa ra thoang thoảng trong gió, hai chân vắt chéo, bộ dạng canh kiệu, không hề kiêng nề mấy người có vai vế lớn, Đang ngồi xung quanh. Dương Chí Khiêm bình tĩnh lên tiếng. Hôm trước tôi nói tờ Di chúc mà luật sư Hà Tuyên đọc. Không phải là thật. Tôi có xin mọi người cho tôi một tuần để chứng minh. Đó chính là tờ Di chúc giả. Không phải là bút tích của ông ngoại tôi. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây cũng vì chuyện đó. Tôi có cách chứng minh rằng đây không phải là bút tích của ông ngoại tôi. Mà là do có người khác viết. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Có cách gì chứ? Cách gì chứng minh nào? Đúng rồi đấy. Có cách gì? Mau nói đi Trí Khiêm. Tôi quan sát thấy, luật sư Hà và bố của Dương Trí Bằng vô cùng lo lắng. Còn Dương Trí Bằng thì bật cười, thái độ Dương Dương tự đắc, thúc giục Dương Trí Khiêm. Nói ra, rằng Trí Khiêm có cách gì nào? Dương Trí Khiêm nhách môi, sau đó tiếp tục hỏi. Nếu như tôi chứng minh được đó là di trúc giả Thì anh và bác cả tính thế nào đây? Cả luật sư hán nữa Anh có phải đi tù không? Đầu chân mày của Dương Trí Bằng hơi nheo lại Vẻ canh kiệu kia Lại giảm đi đôi phần Tuy nhiên lời nói của hắn Vẫn ngang tàng và khó nghe Mày chủ ẻo ai đi tù hả? Mày có tin tao đấm vào mày Vỡ mồm, vỡ mặt của mày không? Anh họ, anh cứ bình tĩnh Ai đấm vào mồm ai ai đấm vào mặt ai còn chưa biết. Trước mặt các vị lớn tuổi có vài vế trong họ. Tôi xin hỏi luật sư Hà thêm một lần nữa. Ông có chắc chắn tờ di chúc ông đọc hôm đó là do chính tay ông ngoại tôi viết hay không? Luật sư Hà gật đầu chắc nịch. Tất nhiên. Ông nói rõ. Có phải hay không? Phải. Ông nói chính tay ông ngoại tôi viết và đưa cho ông soát Lỗi chính tả có phải không? Và ông còn đọc lại một lần nữa cho ông ngoại tôi nghe có phải không? Xác minh xem có đúng chưa? Có phải không? Lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt của luật sư Hà đã giao động, không hề tự tin vào câu trả lời của mình, thậm chí giọng nói có phần nhẹ hơn. Phải. Mọi người nghe rồi chứ? Chính miệng luật sư Hà xác nhận, ông ấy trực tiếp làm việc với ông ngoại tôi. Chính mắt ông ta thấy ông ngoại tự tay viết di chúc. và ông ta là người xem đi xem lại tờ di chúc ấy để kiểm tra có lỗi gì hay không. Có đúng ý của ông ngoại tôi không? Như vậy thì với tư cách là một luật sư thì luật sư Hà không thể nào không nhận ra toàn bộ nội dung trong di chúc đã bị sửa lại khác với di chúc ban đầu. Chỉ có thể là ông ấy thông đồng với người khác để tạo ra bản di chúc giả mà thôi. Luật sư Hà điếng người, lên tiếng phản bác: Này cậu Khiêm, cậu nói vậy là vô căn cứ Làm sao mà cậu khẳng định Toàn bộ nội dung là bị người khác sửa lại chứ Bởi vì nếu giống hệt với những gì ông ngoại tôi viết Thì làm sao các người Lại viết thành một bàn di chúc mới Luật sư Hà lúc này cười nhé Cậu Khiêm này Cậu càng nói càng vô lý Cậu cứ một mực khẳng định Tờ di chúc đó là giả Vậy cậu có bằng chứng không Hay chỉ là cậu nói xuông cho sướng mồm Bằng chứng chứ gì? Được. Để tôi xem mấy người có còn cãi được không? Đưa người lên. Chỉ chờ như vậy, ông làm vườn nên dẫn ông Đường lên nhà lớn. Khoảnh khắc trông thấy ông Đường, cơ mặt của luật sư Hà Đông cứng, mép môi giật giật, không nói nên lời. Còn bố con của Dương chí Bằng đang ngồi trên ghế, bỗng dưng đứng phắt dậy. Dương chí Bằng không kiềm chế được, mà nói lắp bắp. Ờ, sao sao? Sao lại? Lúc này bố của Dương Chí Bằng mới quát con trai. Im ngay. Tuy nhiên Dương Trí Khiêm lại bắt chọn được khoảnh khắc kinh ngạc hoàng sợ của Dương Chí Bằng, nên khi thấy ông Dương Trí Cường quát con trai, thì Chí Khiêm liền cười một nụ cười châm biếm. Anh họ đang sợ đứng còn không vững. Bác Cường à, bác đừng quát lớn như vậy. kẻo anh ấy tè ra quần đi à. Ông Trí Cường muốn nói gì đó, nhưng không nói thành câu. Những sợi gân trên chán giật giật. Nhưng mà Trí Khiêm lại không quan tâm cho lắm. Anh bước đến bên cạnh ông Đường và giới thiệu. Đây chính là chú Đường. Là người được luật sư Hà và bác Cường cùng với anh, Dương Trí Bằng của tôi, thuê một số tiền lớn để viết tờ di trúc giả theo ý của họ. Chú Đường đây có tài bắt chước nét chữ của người khác. Dù chữ dẻo, hay là chữ xấu, ông ấy đều viết theo được. Trước mặt mọi người, chú mau nói đầu đuôi câu chuyện cho tất cả mọi người nghe, cho luật sư Hà và cả bác tôi. Tất cả mọi người đều phải nghe rõ. Tôi muốn chứng minh. Bây giờ chú nói đi. Mọi người đến thuê chú bao nhiêu tiền và biết những gì, chú nói đi. Ông Đường vì sợ Dương trí khiêm kiện mình nên nói ra không sót một từ Để chứng minh, ông ấy còn nhờ Dương Trí Khiêm lấy giấy bút ra, để ông ấy viết lại chữ của ông ngoại Khiêm và bất cứ chữ của ai, ông ấy cũng có thể viết lại y chang. Khiến cho tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía luật sư Hà, đang tái mét mặt mày. Sau đó, tiếp tục tra hỏi. Cả ông Dương Trí Cường và Dương Chí Bằng cũng không thoát khỏi những câu hỏi hóc búa của tất cả mọi người. Sau hàng giờ đồng hồ chất vấn thì cuối cùng luật sư Hà và bố con Dương Chí bằng đành phải cúi đầu thừa nhận, di chúc đó là di chúc giả. Đầu dây mối nhợ là trước hôm ông cụ mất, có nói khi nào ông ấy mất thì luật sư Hà đến tuyên đọc di chúc, vì sợ ông cụ không để lại tài sản cho mình mà trao hết cho em gái Dương Hoàng Yến và cháu ngoại Dương Chí Khiêm, nên ông cường mới tìm đến luật sư Hà hỏi về nội dung di chúc. Được chia chát như thế nào? Ông ấy có được bao nhiêu phần trăm trong đó? Ban đầu luật sư Hà không chịu nói ra. Nhưng ông Trí Cường cũng biết khả năng bố con ông ta thừa kế xưởng diệt là rất thấp. Nên mê bàn với luật sư Hà. Đi sửa di trúc. Để bố con ông ta thừa kế khối tài sản kích xù kia. Sau đó sẽ chia cho luật sư Hà. Ba bảy. Bố con ông ta bảy phần. Luật sư Hà ba phần. trước ba phần tài sản của Dương gia khiến cho luật sư Hà mở đi lý trí đồng ý mở niêm phong di chúc và sửa lại theo những gì mà ông Dương Chí Cường mong muốn để qua mặt mọi người luật sư Hà cùng với bố con Dương Chí bằng đã đến tìm ông Đường để thuê ông ấy bắt trước bút tích của ông cụ thành công có được tờ di chúc giả với nét chữ y hệt ông cụ những tưởng kế hoạch của mình đã thành công Nào ngờ lại bị Dương Trí Khiêm tinh ý nhận ra. Đó không phải là bút tích của ông ngoại cậu ấy và lật ngực tình huống một cách hoàn hảo như vậy. Đến mức ông Cường phải thán phục Dương Trí Khiêm. <cười> Mày giỏi thật, giỏi hơn những gì tao nghĩ. Dương Trí Khiêm không hoành hoang trước màn lật kèo ngoạn mục của mình mà nhìn về phía bàn thờ ông ngoại. Giấy tất nhiên không gói được lửa rồi. với cả tôi lớn lên bên cạnh ông ngoại, nên vừa nhìn là tôi biết. Đó không phải là chữ viết của ông. Mọi người trong họ hỏi tờ Di chúc Cũ đâu. Luật sư Hà lúc này mới lấm lét nhìn ông Dương Trí Cường thì bị mẹ của Trí Khiêm quát lớn. Đến nước này rồi. Mà ông còn không nói thật sao? Hay là ông muốn tôi đưa ông ra pháp luật đây? Tôi nói rồi. Tờ Di chúc Cũ, chúng tôi đốt bỏ rồi. Nhưng nội dung... Thì tôi vẫn nhớ như in Là ông ấy giao xưởng dệt Lại cho cháu ngoại Dương Trí Khiêm tiếp quản Con gái là Dương Hoàng Yến Cùng với người chồng Phải có trách nhiệm hỗ trợ Giúp cho Dương Trí Khiêm Điều hành xưởng dệt Càng ngày càng phát triển hơn Và cả căn nhà này Cũng giao lại cho Dương Trí Khiêm hương khói Ông bà tổ tiên Dù trong hoàn cảnh nào Nhất định không được bán đi căn nhà Còn về phần tài sản Cũng như tiền bạc đất cát thì chia đều cho tất cả các con cháu. Con trai là Dương Chí Cường và cháu ngoại Dương Chí Bằng cũng có phần riêng. Tôi sẽ viết lại y chang những gì ông cụ viết. Xin hãy tin tôi lần này và tha tội cho tôi. Vì luật sư Hà kia viết lại nội dung di chúc khi đưa cho mọi người xem qua, tất cả mọi người đều gật đầu và đồng ý bởi vì nó quá hợp tình hợp lý. Tuy giao sưởng diệt cho Dương Chí Khiêm tiếp quản, nhưng ông cụ có yêu cầu phải chia lợi nhuận cho con trai Dương Chí Cường và cháu nội Dương Chí Bằng, còn cho họ thêm mỗi người một mảnh đất có vị trí đẹp. Như vậy, là ông cụ đã lo lắng hết lòng cho con cho cháu. Còn giữ được tài sản hay không thì phải dựa vào sức lực của bố con Dương Chí Bằng. Sau khi giải quyết xong chuyện di chúc, bố con Dương Chí Bằng cùng với luật sư Hà Cúi mặt đi về, thậm chí còn không dám ngừng đầu lên nhìn ai. Những người còn lại thì được mời vào bàn ăn uống, mừng cho Dương Trí Khiêm đã thành công thực hiện đúng di nguyện của ông ngoại mình. Lúc mọi người đang chúc mừng, thì chí Khiêm bất ngờ nhắc đến tôi trước mặt tất cả mọi người. Lúc đầu quả thật là cháu có thể nhận ra không phải là bút tích của ông ngoại. Nhưng mà thực sự lúc đấy rất dối dám, chưa nghĩ ngợi được gì, không biết phải làm sao. Để chứng minh được, đây là do người khác bắt trước. Và cũng nhờ có cô Chi đây, gợi ý. Và cùng với cháu suy nghĩ cách, để bạch trần ông Đường cùng với đồng phạm. Chuyện này, công của cô Chi rất lớn đi à? Mọi người đều nhận ra tôi là vợ của ông cụ nhà họ Dương. Tuy nhiên trước sự khen ngợi của Trí Khiêm, họ dành cho tôi những lời hờ hững. Ví dụ như vậy sao? Vậy à? Dương Trí Khiêm lại tiếp tục. Dạ vâng đúng là như vậy. Nếu không có cô Chi gợi ý cùng với cháu phối hợp thì e rằng ngày hôm nay vẫn chưa thể nào hoàn thành được di nguyện của ông ngoại. Trước mặt mọi người tôi cảm ơn cô bởi vì cô đã giúp tôi. Dương Trí Khiêm đưa ly rượu cho tôi giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Tôi mời cô Chi một ly. Mẹ của Dương Trí Khiêm đứng bên cạnh cậu ta và tôi cho nên tôi thấy rất rõ cái nhíu mày của bà ấy Khi mà Chí Khiêm mời tôi uống rượu, bà ấy nói vừa đủ nhỏ, để cho tôi và Chí Khiêm nghe thôi. Chí Khiêm, con đang làm cái gì thế? Đừng để mọi người bàn tán không hay. Còn cô, cô đi xuống bếp nhanh lên. Tôi biết, từ ngay cái ngày đầu tiên tôi đặt chân về đây, bà Yến đã không ưa tôi. Bà khinh thường tôi, nên tôi cũng không muốn tạo thêm thù ghét. Đành từ chối Dương Trí Khiêm rằng tôi không biết uống rượu. Nhưng không biết có phải do có men trong người Nên Chí Khiêm không nghe lời của mẹ mình Lúc này lại rúi ly rượu vào tay tôi nói tiếc Uống một chút thôi, không say đâu Nào, cứ uống đi Trước mặt nhiều người tôi không thể nào từ chối mãi Nên tôi đành nhấp một ngụm rượu Rồi xuống nhà bếp ăn cơm cùng với dì Mai và bé Đào Sau đó, đợi lúc mọi người trên nhà lớn ăn uống xong xuôi Tôi lại chảy lên và dọn dẹp Lúc này trời đã khuya con bé đào đi ngủ từ trước, tôi và dì mai rửa xong chỗ bắt đũa ấy, thì mạnh ai, người ấy về phòng mình nghỉ ngơi. Bên ngoài gió khuya thổi, mỗi lúc một mạnh, gió luồn vào tán cây, tạo nên tiếng lá kêu xào sạc trong đêm đen tĩnh mịch. Do mệt mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hình ảnh người phụ nữ bị cả đám đàn bà khác bu vào đánh đập, cắt tóc thành những màng lờm trờm, lại hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Tôi sợ hãi la lên, tôi vùng người dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ hãi hùng ấy đã theo tôi bao nhiêu năm qua không chịu dứt. Cũng là những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ của tôi về người đàn bà ấy. Có chuyện gì thế? Người bên ngoài vừa gọi cửa, vừa gọi kéo tôi về với hiện thực. Tôi nhanh chóng nhận ra giọng của trí khiêm, còn chưa kịp trả lời. Thì cậu ta lại hỏi tiếp Cô Chi Cô có trong đấy không? Có chuyện gì thế? Tôi nhanh chóng bước xuống giường Mở cửa phòng ra và trả lời Trí Khiêm Tôi đây Cô làm cái gì? Mà la hét um sùm thế Tôi... tôi nằm mơ Nhưng mà tôi la lớn lắm à Sao mà bên phòng của cậu Cậu cũng nghe được thế Thì tôi vô tình đi ngang qua nghe cô la lớn Nên tôi phải hỏi xem có chuyện gì Sao thế? Cô gặp ác mộng sao? Tôi gật đầu, không muốn Dương Trí Khiêm hỏi thêm nữa Nên tôi chủ động nói chuyện trước Mà sao giờ này cậu còn chưa đi nghỉ chứ? Trí Khiêm dùng tay gõ nhẹ lên đầu Lúc nãy uống nhiều rượu, giờ đau đầu quá không ngủ được Cậu có đau nhiều lắm không? Trí Khiêm gật đầu, tay vẫn đập đập vào chán Tôi ngập ngừng lên tiếng Hay cậu đợi tôi một chút Tôi đi pha cho cậu, ly trà giải rượu nhé. Cô biết pha sao? Ừ, bác của tôi hay uống rượu, nên tôi hay pha cho bác ấy uống. Cậu có muốn uống không? Uống chứ, đầu của tôi đang đau như bố bổ đây. Vậy cậu đợi tôi một chút, tôi đi làm ngay. Tôi đi xuống bếp, Dương Trí Khiêm cũng đi theo, kéo ghế ở bàn ăn ra ngồi, tay vẫn đang day dây hai bên thái dương. Tôi nhanh tay pha chế ly trà, đem tận bàn cho Dương Trí Khiêm. Cậu uống đi, có công hiệu nhanh lắm đấy. Dương Chí khiêm cầm lấy ly trà và không quên nói lời cảm ơn tôi. Cảm ơn cô Chi. Có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ. À mà từ chiều tới giờ, tôi chưa có dịp chúc mừng cậu, hoàn thành di nguyện của ông ngoại cậu. Chúc cậu và Sường Diệt càng ngày càng phát triển nhé. Chuyện này công của cô không hề nhỏ đâu. Nhờ cô bày mưu tính kế, phối hợp cùng với tôi, nên kế hoạch mới thành công tốt đẹp như vậy. Cô nói đi, cô thích cái gì? Tôi mua tặng cô Tặng quà cho tôi ừm, cô giúp tôi chuyện lớn như vậy Tôi tặng cô món quà có là cái gì chứ Cô nói đi Cô muốn gì tôi đều đáp ứng cho cô Thật, có thật là tôi muốn gì Anh đều đáp ứng cho tôi không? Nếu nó nằm trong khả năng của tôi Thì tôi sẽ giúp cô Tôi cắn môi nhìn Dương Trí Khiêm Cậu ta lúc này cũng đang nhìn tôi Không biết có phải tôi đang nghi hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều Tôi luôn có cảm giác ánh mắt của Dương Trí Khiêm nhìn tôi không hề giống những người khác Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào Chỉ biết là mấy lần tôi phát hiện cậu ta nhìn trộm tôi Hoặc có khi đang nói chuyện cậu ta lại nhìn tôi không chớp mắt Cô cứ mạnh dạn nói đi Nào cô muốn gì?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 Món quà mà cô ấy muốn Chí khiêm dành tặng cho mình là gì? Tâm An nghĩ rằng là cô ấy muốn trở về thăm cha mình hoặc là cô ấy không muốn ở lại trong gia đình nhà họ Dương nữa. Cô ấy muốn được về ở cùng với cha mình. Nhưng mà nếu như về cùng với cha mình lại phải đối diện với cả bác Xuân và bác Quang và liệu rằng số phận của cô ấy lại tiếp tục như thế nào? Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày hôm nay.